Phó Thư Bảo không suy nghĩ lâu, rất nhanh liền đưa ra quyết định. Tuổi trẻ anh hùng, không cho phép người khác ước hiếp tới cùng, huống hồ Phó Thư Bảo vốn không phải là người chịu nhẫn nhục. Ngược lại mà nói, hắn có cơ hội liền liều mạng chiến đấu. Bầu không khí ngột ngạt và áp lực trôi qua. Mọi người dường như lại thấy Phó Thư Bảo quen thuộc không sợ trời không sợ đất. Người người giết không chết. Còn bọn họ muốn một thủ lĩnh như vậy. Sau khi chỉnh đốn một chút, đội quân hơn 5.000 người trùng trùng điệp điệp khởi hành tiến về phía Di Vong. Ba ngư đầu kéo ngư xa đặc chế trở đạn đảo lực luyện khí giả đặc biệt thu nhất nhãn cầu người khác. Hành quân liên tục 3 ngày cũng không có bất cứ hiện tượng gì thường gì phát sinh. Bầu không khí an toàn loại này khiến người ta trước kia lo lắng đều trở thành dư thừa Chẳng qua, mọi người đều biết quân đội càng gần di vong Biểu hiện càng yên tĩnh càng biểu hiện cho sự nguy hiểm Tất cả tràng cảnh trước mắt chỉ là khoảng không gian yên tính trước khi sông tố vợ tới mà thôi Dọc đường đi Phó Thư Bảo gặp gỡ rất nhiều luyện lực sĩ nắm giữ thư mời tiến nhập di vong. Những người này phần lớn đều là con cháu quý tộc để tử thế ra đại lục Tây Châu. Rất ít luyện lực sĩ nghèo khó đơn độc tham gia đại hội luyện lực sĩ thế giới. Quả thực. Luyện lực sĩ là chức nghiệm thiêu tiền. Người bình thường. Nếu như không có thiên phú. Dùng tiền tài đổi lấy Cũng không thể chủ vững Những đám vương tôn quý tục Để tử thế gia tham gia đại hội luyện lực sĩ thế giới Đều mang theo đội thị vệ được trang bị không hề tầm thường Nhân số những đội thị vệ này cũng không ít Không 1.000 cũng phải vài trăm Tình huống theo như lời thác nạp sâm nói Mang theo 10 vạn đại quân căn bản không tồn tại Chuyện này tuyệt đối không kỳ quái. Người tới Di Vong tham gia đại hội luyện lực sĩ thế giới không phải đi đánh sặc. Mang theo số lượng đủ bảo hộ chính mình là được. Người mang nhiều người. Ngược lại vấn đề lượng thực lại có chút phiền phức. Phó Thư Bảo phát hiện. Hắn mang theo hơn 5.000 quân xem như khá dư thừa. Người khác cũng không hề mang theo thị vệ và tùy tùng quy mô lớn như hắn Phó thư bảo vốn có dự định hòa mình vào đám vương tôn quý tục Quy mô khổng lồ khiến diệt luôn lý sự và tư thản xâm công khai hạ thủ hắn Nhưng những đám vương tôn quý tục Để tử thế ra căn bản không thu nhận hắn Cự tuyệt thông hành Không chỉ như vậy Mà còn tránh né hắn giống như tránh né đảo tặc. Từng người từng người lực luyện sĩ gặp mặt trên đường đều như vậy. Dần dần phó thư bảo minh bạch. Nhất định có người âm thầm báo cho những luyện lực sĩ này. Để bọn họ tránh né nguy hiểm. Người có thể biết chuyện này. Ngoài trừ diệt luôn lý sự và vân la lý sự một tay che phủ luyện lực sĩ đế quốc hội. Hắn không nghĩ ra còn có ai khác có thể biết chuyện này. Phó thư bảo không quá lưu tâm. Giả bộ chưa phát hiện chuyện gì. Chỉ huy nhân mã từng bước từng bước tiếp tục tiến về phía di vong. Rời thánh đoá lan quốc càng lúc càng xa cảnh tượng trước mắt càng hoang vô. Hai ngày đầu còn có thể thấy thảm thực vật lục sắc, rừng cây. Sau ba ngày trước mắt chính là một mảnh sa mạc hoang vu Đảo mắt nhìn qua Chỉ có cát bụi và đất đá thô giáp May mắn tại sinh chứa vật không gian chứa đựng nhiều thực vật và nước ngọt Bằng không hơn 5.000 người đi không tới hai ngày đang ngã thành mảng lớn Càng cảm thấy sinh mệnh không được đảm bảo Phó thư bảo càng sống vui vẻ Mỗi ngày đều bên cạnh hai nàng độc mơ nhi và Hồ Nguyệt Thiền chơi trò chơi sinh tiểu hải tử. Lo lắng sợ hãi gì đó hoàn toàn không tồn tại, ngược lại sống vui vẻ tới cực điểm. Có một lần khi Hồ Nguyệt Thiền hí hưởng vui đùa thiếu chút nữa bị độc mơ nhi bắt quả tang. Hai ngày nữa trôi qua, sa mạc hoang vu tiêu thất khỏi tầm mắt. Lại xuất hiện hoang mạc minh mông. Hoang mạc này gọi là hoang mạc di thất. Diên tích hoang mạc này so với sa mạc vô thủy còn lớn gấp đôi. Đây là vùng cấm của luyện lực sĩ đế quốc hội. Ngày thường nếu như không có thư mời. Mọi người lầm sông vào sẽ vô duyên vô cơ tiêu thất. Vĩnh viễn không ra được. Bây giờ phó thư bảo nắm giữ thư mời của vương thất thánh đoá lan quốc trong tay tự nhiên hạn chế này không tồn tại. Mang theo nhân mã tiến nhập hoang mạc tốc độ hành quân nhất thời chậm lại. Dựa theo loại tốc độ lành. Phải trải qua năm. 6 ngày nữa mới có thể tới di vong. Tham gia đại hội luyện lực sĩ thế giới chết tiệt kia. Nhưng điều kiện trước tiên, hắn phải vượt qua tư thản sâm, diệt luôn lý sự và vân la lý sự. Lúc sầm tối, một mảnh sa địa bằng phẳng và tương đối chống trải xuất hiện trong tầm mắt. Phóng nhắn nhìn lại. Một mảnh cát vàng bằng phẳng trải dài vô tận dường như không có điểm cuối. Ánh mắt trời chiều tà dọi xuống tạo lên một mảnh vàng ứng lấp lánh. Nơi này Cư nhiên có tên gọi là chiến trường Hoàng Kim Độc mơ nhìn nhìn tấm địa đồ cổ xưa phương tín cung cấp Nói rõ địa danh Địa hình khó đi như vậy Chúng ta nên nghỉ ngơi một đêm Hồ Nguyệt Thiện nói Phó Thư Bảo lại lắc đầu Nơi này thích hợp nhất để tác chiến Phải biết rằng địa hình trống vắng như vậy Rất thích hợp để thiên quân vạn mã xung kích. Mà tư thản xâm chiến ưu thế về nhân số. Hắn không thể không chú ý tới nơi này. Đổi lại là ta. Ta sẽ lệnh thiên không kỷ sĩ mai phục ở nơi này. Chờ tới khi chúng đi qua nơi này. Từ phía chính diện liều mạng trùng kích. Rất dễ dàng giải quyết. Từ góc độ nào đó nhìn nhận, Tư Thản Sâm và Phó Thư Bảo chính là cùng một loại người. Về phần âm mưu dù kế có một số điểm tương đồng. Cho nên, Phó Thư Bảo có thể thấy điều gì đó, Tư Thản Sâm tuyệt đối không bỏ qua. Lẽ nào bọn họ sẽ đồng thủ với chúng ta ở nơi này sao? Độc mơ nhi khẽ trao mày trên khuôn mặt xinh đẹp toát lên một tia xương lạnh. Cha re 0912 2013 Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz chương 459 hàng giả thăng thiên 2. Sưu tầm bởi phước không ngơ ma ác lớp. Việt Nam Phó thư bảo cười cười lắc đầu. Chúng ta dựa vào địa thế nơi này vừa vặn phát sinh biến hóa hắn sẽ không vội vàng đồng thủ bởi vì hắn còn kiêng kỵ chiến đổi trăm người hộ tục của chúng ta nhất định phải đợi chúng ta tiến nhập vong vây hắn bố trí sau đó ra lệnh một tiếng nhất cử giết chết chúng ta thời gian đó cho dù chúng ta sở hữu chiến đội trăm người hộ tục Cũng không thể giết được bao nhiêu người của hắn. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Hồ Nguyệt Thiền không rõ tâm tư Phó Thư Bảo hỏi. Phó Thư Bảo lại cười nói. Hắn răng lưới muốn bắt cá. Vậy để hắn răng lưới. Chúng ta đóng trại ở nơi này. Đốt lửa thổi cơm. Trước tiên phải ăn no bụng rồi sẽ bàn. Hóa ra ngươi muốn so đấu tính kiên trì với tư thản xâm. Hồ Nguyệt Thiện lúc này mới minh bạch thêm nhiều. Quân đội ngừng bước, ngay tại khu vực phát sinh biến hóa. Phía sau hoang mạc xuất hiện sa sơn thật lớn nhấp nhô lối liền không ngớt, Rất bất lợi cho quân đội quy mô lớn công kích. Đó là nguyên nhân tư thản xâm không thể mai phục ở nơi này. Còn phó thư bảo một mực đóng quân tại khu vực địa thế phức tạp này chờ tư thản xâm Nói đóng là đóng, phó thư bảo không để chiến sĩ quân đoàn ngũ nguyệt hoa dựng trứng bồn mà chỉ đốt lửa thổi cơm. Quỷ đốt chính là quỷ cất trong sinh chứ vật không gian. Nước và gai cũng cất giữ tại sinh chứ vật không gian. Xem như hành quân gian khổ liền trở nên giống như ở nhà. Muốn ăn cơm có cơm, muốn uống rượu có rượu. Nước uống cũng dư thừa. Không phải hành tẩu trên hoang mạc chỉ cung cấp hàm lượng cơ bản nhất đủ sinh tồn. Tiết kiệm từng ly từng tí. Màn đêm dần dần buông sung. Trăng tròn sáng tỏ nhô lên thay thế thái dương trên không trung. Với tươi sáng nhô hóa chiếu sáng hoang mạc giống như ban ngày. Không biết tư thản sâm có đủ kiên nhẫn chờ đợi hay không. Vừa dùng cây tăm xỉa thịt vụn mắc trong khe răng. Phó thư bảo lầm bẩm chuyện không liên quan. Vài ngày đầu hành quân. Trong lòng hắn Thủy chung có một bóng mạ. Khí tức tử vong đè nén trong lòng hắn. Khiến hắn không được thoải mãi. Nhưng bây giờ biết rõ địch nhân ngay phía trước. Sẽ có giải quyết triệt để hắn ngược lại không vội vàng. Ngay cả kết quả sau trận đánh cũng lười suy nghĩ. Ngược lại. Hắn nghĩ hắn đã là người trải qua một lần chết. Bây giờ sống cuộc sống này đã là an hội trời ban. Nếu như lão thiên ngại hắn sống quá lâu. Quá thoải mái. Muốn thu hồi. Hắn nghĩ đây cũng là chuyện bình thường. Chỗ đó có một người. Tiểu thanh bỗng nhiên chỉ về phía bầu trời xa xa. Lực lượng lực khí của luyện lực sĩ có thể tra xét sinh linh trong phạm vi nhất định. Thân ảnh lén lút trên bầu trời vừa vặn tiến nhập phạm vi tra xét đã bị nàng phát hiện. Thực sự còn chính xác hơn so với lôi địa. Phạm vi lực lượng lực khí của Phó Thư Bảo có thể dò xét so với tiểu thanh yếu hơn một tầng Nghe được tiểu thanh báo cáo. Lập tức nhìn lại. Căng mắt chỉ thấy trên bầu trời u áng có một thân ảnh lén lút dùng tốc độ cực nhanh tiếp cận về phía bên này. Trong nháy mắt người kia giã bay tới địa phương đủ gần. Kia chính là lang nhân A. Hồ Nguyệt Thiện nói, Phó Thư Bảo đã sớm thấy rõ, người tới không phải người chân chính, mà là một quái vật đầu sói thân người. Nắm giữ đôi mắt dù dị từng đảo từng đảo năng lượng chấn động, lại có một cổ năng lượng dù gì theo hắn tiếp cận mà áp bước qua đây. Chuẩn bị nổ lực luyện khí. Không đợi Phó Thư Bảo hay Hồ Nguyệt Thiền Hạ lệnh, Hồ Giang Phong đã giống lớn. Quả thực hắn phản ứng cực nhanh. Khá lắm. Rõ ràng không phải linh thú. Không phải lực luyện thú. Lại càng không phải luyện nô. Mà là một loại luyện lực sĩ mới. Dùng người, lực luyện khí và linh thú hợp thành một thể. Phỏng trừng quái vật giống như lang nhân này sở hữu lực lượng. Ít nha có thể tương đương với lực sĩ cấp vĩnh hằng lực. Hai mắt phó thư bảo nheo lại. ngữ khí chậm chạp không chút khẩn trương. Hầu như vật bay tới không phải quái vật lang nhân. Mà là một con chuồn chuồn hoặc hồ điệp cánh hoa. Thật là mau chỉ huy chiến sĩ tiến nhập trạng thái chiến đấu địch nhân sắp qua đây, ngươi còn thì thầm cái gì?" Độc Mơ Nhi tức giận dậm chân nói, "Đánh tới. Yên tâm đi, chẳng qua địch nhân tới dù dỗ chúng ta truy kích. Chúng ta bây giờ đuổi giết hắn. Hắn khẳng định sẽ xoay người bỏ chạy. Thời gian đó chúng ta vừa vặn chạy tới vòng mai phục của Tư thản Sâm. Cho nên Quái vật lang nhân này sẽ không thực sự qua đây. Hắn cũng kiêng kị nọ lực luyện khí của chúng ta. Không dám tiến nhập tầm bắn. Độc mơ nhi vẫn vô cùng tức giận. Chẳng qua cũng không tranh luận với phó thư bảo. Ngược lại quan sát quái vật lang nhân kia bay nhanh qua đây. Quả nhiên, quái vật lang nhân không bay quá xa. Ngay khi tới tầm bắn của nỏ lực luyện khí hắn liền ngừng lại. Chừng đôi mắt u lam nhìn qua bên này. Thực sự như vậy, thực sự bị tên ra hỏa đáng vết này đoán chúng. Trong lòng đột mơ nhi có chút bội phục thầm nói. Rằng co như vậy, song phương đều rơi vào bầu không khí khó xử. Đợi lâu không thấy lang nhân hành động. Phó thư bảo bỗng nhiên đứng thẳng người, cao giọng hô lớn. lang nhân ngô ngọc đừng. Đứng ở đó nữa. Qua đây uống một chén. Sau khi trở về cao giọng nói với tư thản xâm ngô ngốc. Nói cho hắn biết hắn đừng nên chờ ta. Ngày mai lão tử sẽ dẫn người đi đường vòng. Hắn mai phục cái điều à. Tuyết đối là lời nói châm trọc ác độc. Ngay khi mọi người bên cạnh Phó Thư Bảo thấy xấu hổ thay hắn. Quái vật lang nhân kia rốt cuộc buông tha rằng co. Xoay người bay ngược trở lại. Chúng ta thực sự phải đổi đường đi sao? Hồ Nguyệt Thiền không giải thích được hỏi. Phó Thư Bảo lại nói. Sửa cái điều. Mọi người chuẩn bị chiến đấu. Địch nhân sẽ tới. Trước hết lão tử bắn đạn đạo lực luyện khí giả dạng bảo tạ hắn rồi sẽ bàn. Dưới mệnh lệnh phó thư bảo chỉ thị. Các chiến sĩ ngũ nguyệt hoa lập tức bay trận. Rút kiếm khỏi vò. Ai lấy đều đằng đằng sát khí. Trận chiến này bọn họ đợi đát lâu. Vài ngày trước luôn luôn có một cổ ướt khí nghẹn khuất trong lòng. Bây giờ vừa vẫn có thể phát tiết. Vô! Đạo đạo lực luyện khí xả giả giảng bỗng nhiên thăng thiên. Đạo đạo lực luyện khí giả giảng do luyện thiên thử chế tạo tuy là giả, nhưng thôi tiến khí lại là thực. Chẳng qua! Mặc dù phó thư bảo cấp cho kỹ thuật sáng chế, nhưng luyện thiên thử không thể luyện chế được vật phẩm như phó thư bảo làm. Nó chỉ là đạn đạo lực luyện khí giả dạng phối hợp với thôi tiến khí. Hơn nữa, khoảng chừng chỉ có thể bay xa 7, 8.000 thước. Chẳng qua, vậy là đủ rồi. Có không có. Mục đích lang nhân xuất hiện chính là dổ dỗ phó thư bảo đổi bắt. Nhưng phó thư bảo giảo hoạt kia không bị mắc lừa. Nhưng ngay khi lang nhân kia xoay người rời đi, bỗng nhiên một vật kỳ quái gì đó thăng thiên đuổi theo. Vật kia chính là đạn đạo lực luyện khí xả dạng. Đạn đạo lực luyện khí xả dạng dựa theo lực luyện khí thôi tiến khí và linh thú lực đan đè nén cung cấp động lực, tạo nên lực quán tính thật lớn. Tốc độ của nó tốt. So với lang nhân còn nhanh hơn rất nhiều trong nhánh mắt liền đuổi kịp Chỉ số ít của lang nhân có hạn Diệt luôn lý sự không ra lệnh, không dám vọng động Khiến hắn do dự trong lúc đó đạn đạo lực luyện khí giả dạng khẽ lướt qua người hắn bay về phía trước Hắn vội vàng thôi đồng đôi cánh thật lớn trên lưng đuổi theo Thế nhưng bỏ lỡ cơ hội tốt ngăn lại. Tốc độ của hắn không thể sánh với đạn đạo lực luyện khí xả giả dạng. Thế cho nên vận dùng hết khí lực cũng không thể truy cản nổi. mà đối với phó thư bảo Nếu như lang nhân kia ngăn chặn đạn đạo lực luyện khí và đổi kịp đạn đạo lực luyện khí cũng sống vậy, Mục đích chân chính của hắn chính là muốn dùng hàng giả trước khi sử dụng hàng thật để đói phương buông lòng cảnh giác mà thôi. Đạn đạo lực luyện khí đối với tư thản sâm và diệt luôn lý sự đều là vật mới lạ. Khẳng định sẽ sản sinh tâm tư phòng bị rất cao. Nhưng nếu như vật bọn họ lo lắng rơi xuống đất, khi đó ngay cả con kiến cũng không giết chết. Tâm tư phòng bị xếp suy giảm lớn. Cho rằng đạn đạo lực luyện khí đáng gì. Nghĩ vậy, hoàn toàn sai lệch Cha xe làm ẩm đi. 09 12 2013 2104. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương 469 chiến thuật. Sưu tầm bởi phước không ngơ ma ác lớp. Việt Nam vù. Hỏa vĩ thôi tiến khí lực luyện khí trong trời đêm phát ra một đảo ánh sáng bắt mắt không gì sánh được. Lang nô đuổi theo phía sau cũng chỉ cây bóng chậm chạp. Kia là cây gì? Tư thản sâm chờ đợi phó thư bảo xa lưới mở to hai mắt nhìn trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Sau lưng hắn và hai bên cánh. Chiến đoàn 5 vạn thiên không nghị sĩ lặng lặng mai phục. Chờ tư thản xâm mệnh lệnh một tiếng liền liều mạng công kích ra ngoài. Báo huyết hải thâm cừu đối với phó thư bảo. Cẩn thận! Thanh âm diệt luôn chuyển đến. Tư thản xâm lập tức giống lớn. Tất cả nằm sấp xuống. Cùng lúc đó... Dựa theo kinh nghiệm tư thản sâm bảo bị bảo tạc, tư thản sâm tuyệt không dám khinh thường. Lập tức vận dụng lực lượng hình thành hộ thuẫn lực lượng. Dưới trời đêm, hộ thuẫn lực lượng mơ hổ lóe ra quang mang sáng trói. Rắc, rắc đạn đạo lực luyện khí vốn đang phi hành trên bầu trời. Nhưng không biết bởi vì nguyên nhân gì. Trực tiếp rơi xuống. Cắm thật sâu vào xa địa. Chiếc đuôi mang theo khói đen và hỏa quang kia giống như cái mông chim chỉ bị đốt. Nhìn vô cùng hài hước. Trong lòng thắt chặt thoáng chốt được thả lỏng. Thân hình tư thản sâm và diệt luôn lý sự cùng lúc tiến gần tới đạn đạo lực luyện khí xả cắm vào xa địa. Do thám chúng ta phải đi nói trong quân doanh của tiểu tử này có một loại lực luyện khí thần bí. E là có lực sát thương rất mạnh. Cho nên mới dám công khai sông vào hoang mạc di thất. Xem ra ngoạn ý này không cường đại giống như chúng ta tưởng tượng. Chỉ là một kiện phế phẩm. Khóe miệng tư thản sâm nhích lên một tia cười nhạt. Nhìn đàn đảo lực luyện khí. Hắn dường như trông thấy phó thư bảo đầu dưới chân trên cắm xuống nơi nào đó. Không chút khí tức. Tiểu tử rào hoạt này. Hắn muốn dùng lực luyện khí dụ gì này giết chết lang nô của ta sao? Hừ đáng tiếc chỉ là một kiện phế phẩm. Tư thần xâm. Tập hợp quân đội. Dựa vào tốc độ nhanh nhất tiêu diệt tiểu tử kia. Ở đây đã rất gần di vong. Ta không muốn chuyện này bị người khác biết. Trong mắt Diệt luôn lý sự toát lên một cổ sát khí nồng đậm. Chuẩn bị chờ đợi lâu như vậy. Rốt cu đã tới lúc thu hoạch. Nếu như ai chặt được đầu phó thư bảo sẽ được thưởng 1.000 nghìn cân hoàng kim. Nếu ai bắt được nữ nhân của phó thư bảo ta sẽ ban thưởng cho hắn. Mặc cho hắn hưởng thụ Giết Tư thản sâm cầm chiến đao lực luyện khí Trong tay vung về phía trước Trong nháy mắt Phía sau tiếng giết rung trời Dưới cước bộ cấp tốc Những đảo cát bụi dày đặt bốc lên Dày đặc giống như mây đen Chiến đao lực luyện khí Trong tay tư thản sâm đỏ tươi Giống như hỏa diễm Nhưng không phải màu sắc ban đầu Mà là văn lộ huyết sắc dày đặc trên mặt hình thành. Nhận biết phẩm cấp một kiện lực luyện khí. Kỳ thực cần nhìn nhận độ tinh mịnh của văn lộ huyết sắc. Là có thể nhận ra một chút. Lực luyện khí phẩm cấp càng cao văn lộ huyết sắc càng tinh mịnh. Nếu như tàn mát ra huyết sắc sáng bóng. Đó chính là kiện lực luyện khí thượng phẩm nhìn sắm khó tìm. Văn lộ huyết sắc trên đao lực luyện khí của tư thản sâm không chỉ tinh mịn, hơn nữa còn phát ra huyết quang sáng bóng. Hiển nhiên là đao lực luyện khí phẩm cấp cực cao. Đao lực luyện khí như vậy, cho dù là áo giáp lực luyện khí trên người độc mơ nhi hay hầu nguyệt thiện đều có thể đơn giản mở ra. Kỳ thực Thời gian phó thư bảo luyện chế đạn đạo lực luyện khí. Tư thản xâm liền luyện chế đao lực luyện khí như vậy. Linh tài sử dụng chính là một phần khối linh vẫn thạch diệt luôn lý sự tặng hắn. Nhưng không phải lực luyện khí dùng để tham gia đại hội luyện lực sĩ thế giới. Mà là lợi khí chuyên dùng giết phó thư bảo. Tư thản xâm muốn phó thư bảo chết. Đã vượt qua tất cả mọi chuyện. Đa địa dưới chân rung động. Nhìn một mảnh cát bụi bốc lên. Tâm tình phó thư bảo không khỏi ngưng động. Bọn họ đã tới. Nỏ lực luyện khí chuẩn bị xả kích. Hồ Nguyệt thiền ra lệnh một tiếng. Trăm chiến sĩ hồ tộc nhất thời Dương Cung. Tập trung tinh thần đời địch nhân tiến nhập tầm bắn. Giết toàn bộ địch nhân tiến. Không để lại một tên. Thanh âm độc mơ nhi vang lên trong trời đêm. Chiến đổi trăm người độc lang tục và quân đoàn ngũ nguyệt hoa giống lớn. Sĩ khí tăng vọt. Chẳng qua, sĩ khí cũng không nói lên tất cả. Cũng không đảm bảo có thể thu hoạt thắng lợi. Địch nhân có tất cả hơn 5 vạn. Hơn nữa tư thản xâm và diệt luôn lý sự nắm giữ lực lượng kinh khủng như vậy. Cộng thêm lang nhân tương đương với lực sĩ cấp vĩnh hằng lực. Phó thư bảo bên này kỳ thực rơi vào hoàn cảnh cực xấu. Chiến đội trăm người hộ tộc tuy trang bị vũ trang lực luyện khí tới tận xăng. Nhưng chỉ là đội quân trăm người. Địch nhân trước mặt đông như biển. Bọn họ rút cuộc khó thoát khỏi số phần chết trận Mà nỏ lực luyện khí trong tay bọn họ chỉ có thể tạo thương vong nghiêm trọng đối với địch nhân mà thôi. Nếu như chúng ta chết trận kiếp sau, ta vẫn muốn tìm nàng làm phu thê. Phó thư bảo thơ mộng nói bên tai độc mơ nhi. Kiếp sau. Miễn đi, ta muốn tìm một vương tử bạch mã ác. Độc mơ nhi nói. Chất thơ không còn lại chút gì. Phó thư bảo liền liếc mắt nhìn hồ nguyệt thiện. Thấy khóe miệng hồ nguyệt thiện nhích lên tia trào phúng. Rõ ràng. Nếu như hắn dùng câu nói vừa nãy nói hồ ly tính Khẳng định hơn phân nửa nhận được câu trả lời như vậy. Mẹ kiếp, lão tử sẽ không chết. Phó thư bảo mắng một ngụm thân hình đột nhiên chợt lóe, di động tới bên cạnh ngưu sa. Ngón tay khẽ động. Đạn đạo lực luyện khí cất giữ tại luyện chi chứ vật giới lập tức ngang trời xuất thí. Vững chắc nằm trên bể bắn. O o o. Cảm giác được hàng hóa trên ngưu sa có chút nặng nề, ba ngưu đầu bất mãn kêu lớn. Vĩnh hằng lực hóa thành một cổ lực lượng vô hình nhanh chóng chạy ảo vào đạn đảo lực luyện khí. Nhẹ nhàng khẽ động, ấm ấm nổ vang một tiếng đạn đảo lực luyện khí chân chính bay lên trời cao. Thôi tiến khí lực luyện khí mang theo hỏa quang trói mắt xẹp qua hư không vẽ lên một đường cong. cuốn theo cát bụi trùng kích về phía xa xa. Trước kia phó thư bảo lo lắng trận thế của địch nhân nằm ngoài phạm vi hắn có thể liên hệ với lực lượng phân thân. Nhưng thấy đối phương sốt ruột tìm cách chết. Ngược lại trong lòng đã không còn lo lắng chuyện này. Phiến cát bụi cuồn cuồn bốc lên vừa vặn nằm trong phạm vi liên hệ giữa hắn và lực lượng phân thân. Nói cách khác. Hắn có thể lợi dụng khả năng liên hệ này chỉ đảo chính xác Tuy rằng lực lượng phân thân bị đè nén trong đầu đạn Nhưng dựa vào đôi mắt của lực lượng phân thân Trong thức hải phó thư bảo hiện rất rõ ràng toàn bộ cảnh tượng trên mặt đất và bầu trời Tư thản xâm và diệt luôn lý sự vượt qua khoảng không bay tới Đôi cánh hỏa riêng của tư thản sâm cực kỳ bắt mắt. Mức độ sáng lạn hoàn toàn tương đương với đôi cánh hoàng kim của Mạc Khinh Vân. Không thể nào thấy rõ đôi cánh lực lượng trên lưng diệt luôn lý sự. Nhưng tốc độ phi hành còn nhanh hơn so với tư thản sâm. Dựa vào lực lượng phân thân cảm ứng được một đạo lực lượng lực khí rõ ràng phát sinh từ trên người diệt luôn lý sự. Qua đó có thể phán đoán, không phải diệt luôn lý sự không có đôi cánh lực lượng. Mà hắn sở hữu đôi cánh lực lượng ẩm hình. Có thể ngưng luyện đôi cánh lực lượng trong suốt giống như không khí. Như vậy lực lượng nguyên tố một nắm trong tay đắc đạt tới mức tinh diệu. Nếu như bây giờ ta tập kích tư thản sâm và diệt luôn lý sự. Rất có thể hai người bọn họ dựa vào tốc độ cực nhanh né tránh. Một khi bọn họ tránh né được. Bên phía ta sẽ lâm vào tràng cảnh vạn kiếp bất phục. Ngược lại. Tập kích quân đội thiên không kỳ sĩ trên mặt đất. Suy giảm lực lượng trợ giúp tư thản sâm Thực sự không thành vấn đề Khoảng cách nhanh chóng được giúp ngắn Trong lòng phó thư bảo đã có quyết định Nếu như có thể quan sát tư thản sâm Và diệt luôn lý sự đương nhiên là chuyện rất tốt Tất cả phiền toái đều dễ dàng giải quyết Nhưng vấn đề chính là làm như vậy Tồn tại tính phiêu lưu rất lớn Hai người đều là luyện lực sĩ cấp đại vô vũ trụ lực. Diệt luôn lại càng kinh khủng. Thậm chí mơ hồ vượt qua cảnh giới cao nhất. Nhất cử hành động đều có thể bảo phát lực lượng cường đại dụng thần khó lường. Đạn đạo lực luyện khí quan sát hai luyện lực sĩ như vậy khả năng thành công cực kỳ thấp. Phó thư bảo vẹn vẹn chỉ có một quả đạn đạo lượt luyện khí như vậy Căn bản không dám đánh cuộc Bởi vì tiền đặt cuộc chính là sinh mệnh của hắn Và sinh mệnh nữ nhân của hắn cùng với toàn bộ 5.000 thủ hạ Hừ, tiểu tử này muốn đùa dớn sao? Lại dùng ngoạn ý này phóng qua đây Muốn làm ta sợ sao? Tư thản xâm trào phúng nói Lúc này đây, dường như có chút khác biệt. Diệt luôn lý sự cảnh giác nói. Đúng lúc này, đạn đạo lực luyện khí bay tới trước mặt bỗng nhiên phát sinh tiếng nổ ầm ầm. Đầu tiên lực luyện khí thôi tiến khí rơi xuống mặt đất. Tiếp đến bắt đầu triển khai hoạt động. Rồi đột nhiên đảo lực luyện khí bay với tốc độ cực nhanh để loại một đảo quang ảnh rời khỏi mặt đất. Tốc độ như vậy. Cho dù là phó thư bảo cũng không thể đổi kịp và ngăn chặn. Tư thản xâm và diệt luôn lý sự cũng không có cách nào. Nếu như hai người phát hiện đạn đảo lực luyện khí cùng lúc ngăn chặn. Như vậy còn có cơ hội. Nhưng bây giờ... Cơ hội này triệt để tiêu thất. Đây là nguyên nhân vì sao Phó Thư Bảo muốn bảo phát đạn đảo lực luyện khí giả trước. Khối đạn đảo kia một khi được coi là vật không đáng sợ. Thậm chí có chút nực cười. Đó chính là lúc đảo đạo thực sự bảo phát uy lực. Không ổn. Diệt luôn lý sự bỗng nhiên phản ứng. Đạn đạo lực luyện khí xả trước kia không mang theo sát ý cường đại. Không mang theo lực lượng khiến người ta giật mình. Nhưng bây giờ quả đạn đạo này bất luận có cùng đặc tính cũng khiến hắn cảm thấy giật mình. Tư thản xâm dường như cũng nhận ra nguy hiểm thế nhưng thực sự đã muộn. Âm! Tam tiết lực luyện khí thôi tiến khí thôi động. Tốc độ đạn đảo của lực luyện khí lần thứ hai đề thăng. Trong khoảnh khắc từ mặt đất bay lên trời cao trùng kích về phía trận địa thiên không kỷ sĩ. Cha xe làm ẩn đi. 09 12 2013 21 0, Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz chương 461 sa mạc huyết chiến 1. Sưu tầm bởi phước không ngơ ma ác lớp Việt Nam Ấm âm ấm, ấm Cho dù là diệt luôn lý sử dùng lực lượng cường hãn nhất của chính mình nện xuống một quyền Cũng không có được một phần 10 uy lực của chàng nổ mạnh này Trong nháy mắt khi ánh lửa ló lên Một đám mây hình nấm từ trên mặt đất bốc thẳng lên Bay thẳng lên trên thiên không Mặt đất không ngừng rung động Năng lượng lực lượng sung kích minh mông vô cùng lấy điểm nổ mạnh làm trung tâm Hướng bốn phương tám hướng không ngừng lan tỏa ra Những nơi nó lan tràn ra, mọi thứ đều bị hủy diệt, sạch sẽ không còn chút gì Năm vạn thiên không kỷ sĩ đoàn từ trên mặt đất xung phong liều chết Hơn mấy ngàn người ngay tại chỗ trung tâm của hồi nổ mạnh. Trực tiếp bị oanh gích thành từng mảnh nhỏ. Máu tươi cùng với mảnh vụn tứ chi văng bắn khắp nơi. Bay vỡ vụn ra bốn phía xung quanh. Còn những người xung quanh cũng đều bị chấn cho ngã dạp hết cả. Một đội ngũ lên đến 5 vạn người. Duy nhất bị nổ chết mấy ngàn người. Đây cũng xem như là có uy lực cực kỳ khủng bố rồi Nhưng mà đối với thiên không kỷ sĩ đoàn với số lượng 5 vạn người mà nói Chút xíu tổn thất đó căn bản cũng không thể nào phá vỡ được sức chiến đấu của bọn họ Chẳng qua tình huống khiến cho người ta phải hỏng mất ngay sau đó mới xuất hiện Thời điểm khi mà tư thản sâm điên cuồng phấn nộ Muốn chỉnh hợp trận hình Một lần nữa công kích lên Hắn lại kinh dị phát hiện ra Đám chiến sĩ bị sóng sung kích nổ mạnh hất văng kia Vừa mới đứng lên không được bao lâu Lại nghiêng nghiêng ngã ngã Sau đó nằm dạp xuống trên mặt cát Lần này đây những người đã ngã xuống kia liền cũng không thể đứng lên được nữa Hơn 5 vạn chiến sĩ của thiên không kỷ sĩ đoàn đồng loạt ngã xuống cực kỳ có mỹ cảm quy luật quái gì. Chỉ trong chớp mắt, dưới sự thổi quét của những luồng gió xa mạng xa xa. Trên mặt đất còn có thể miễn cưỡng đứng lên lại. Cũng chỉ còn lại khoảng chừng trăm người mà thôi. Hơn nữa, nhìn lại thân hình không ngừng lay động của bọn họ. Khiến cho người ta không thể khẳng định. Bọn họ còn có thể đứng thẳng bao lâu nữa sẽ phải ngã xuống. Một khỏa luyện lực khí đạn đảo không thể nào tạc chết được hết thầy tất cả các chiến sĩ của năm vạn thiên không kỷ sĩ đoàn được. Nhưng mà. Nếu như ở trên đầu đạn lại bổ sung thêm vô giải chi độc của ác độc chi hoa. Như vậy liền đem sự không thể biến thành có thể. Vô giải chi độc của ác độc chi hoa chính là độc tốt đáng sợ nhất trên toàn bộ thế giới này. Hơn nữa lại còn là không có thuốc giải nữa. Phó thư bảo đem nó xấu ở bên trong đầu đạn. Đến thời điểm nổ mạnh liền theo các luồng khí lãng khuyết tán ra bốn phương tám hướng. Hóa thành một loại vô giải chi độc nhỏ như bột phấn. Một khi dính phải... Liên chắc chắn tử vong. Một hồi nổ mạnh này tương đương là một phen đem toàn bộ vận mệnh của tư thản xâm hoàn toàn chặt đứt luôn. Bên trong thiên không, tư thản xâm cùng với diệt luôn lý sự cũng đều lâm vào một loại trạng thái không thể nào hình dung nổi. Tư thản xâm thì lâm vào trong trạng thái nổ hỏa cực đoan cùng với điên cuồng kích động. Còn diệt luôn lý sự thì lại là đang kinh nghi bất định hồi tưởng lại hết thảy những chuyện vừa mới phát sinh. Thần sắc trên mặt đều là âm tình bất định. Cuối cùng, mấy trăm gã chiến sĩ của thiên không kỷ sĩ đoàn miễn cưỡng đứng thẳng kia cũng xiên xiên vẹo vẹo mà ngã xuống. Bọn họ có lẽ trong lúc nhất thời cũng không có bị trúng đột. Nhưng mà ở bên trong hoàn cảnh tràn ngập độc tố như thế này Bản thân bọn họ không có dụng cụ phòng ngựa căn bản là không có khả năng tiếp tục sinh tồn quá lâu được Phó thư bảo Ta muốn giết ngươi Bên trong thiên không rốt cuộc cũng tuôn trào ra một tiếng gầm thép điên cuồng của tư thản sâm Nghe thấy rồi cái tên ngốc này Chú ta đứng ở nơi này đợi ngươi tới ZA. Phó thư bảo lớn tiếng đáp lời đồng thời hạ mệnh lệnh. Toàn bộ thành viên chuẩn bị tốt việc chiến đấu. Địch nhân tựa hồ vẫn còn lại ba người tư thản xâm. Diệt luôn lý sự cùng với tên quái vật lang nhân kia. Chiến sĩ hồ tục đánh tiền trận quân đoàn ngũ Nguyệt Hoa cùng với chiến sĩ độc lang tục dùng cung tiến bắn. Ta cũng không tin. Ba người bọn họ cùng với một đám tổ đội quái vật liền có thể đột phá được vòng phong tỏa nỗ tiến cùng với cung tên của chúng ta. Tiêu diệt được thiên không kỷ sĩ đoàn. Tương đương chính là đem tất cả những sức chiến đấu của bên ta cũng đều chỉnh hợp lại một hồi. Sau đó tiếp tục đối phó với ba người địch nhân. Tuy rằng đối phương rất mạnh mẽ. Nhưng mà cũng không tồn tại bất cứ ưu thế nào cả. Điểm ấy, cho dù là diệt luôn lý sự cũng không thể nào xoay chuyển được tình thế. Lưới nỗ tiến do thư chi lực luyện khí nỗ uy lực khủng bố hình thành nên bất luận là kẻ nào cũng không thể khinh thường được. Nếu như có thêm chiến sĩ độc lang tộc cùng với mưa tên của quân đoàn ngũ Nguyệt Hoa. Đó nhất định là một tấm lưới tử vong có thể giết chết bất cứ sinh linh nào trên thế gian. Phó Thư Bảo cũng không chút sốt ruột thừa dịp sự thành công do luyện lực khí đạn đạo mang lại mà tiến hành truy sát tư thản xâm cùng với diệt luôn lý sự. Bởi vì hắn biết muốn đối phó với các loại nhân vật cường đại như là diệt luôn lý sự này. Chỉ có thể dựa vào lực lượng đoàn đội mà thôi. Hắn cùng với Tiểu Thanh, Hồ Nguyệt Thiện cùng với Độc Mơ Nhi Tổng lại cũng không thể nào đánh thắng nổi tổ hợp diệt luôn lý sự cùng với Tư Thản Sâm nổi. Chứ đừng nói đến đối phương còn có thêm một đầu quái vật lang nhân vô cùng nguy hiểm nữa. Thanh âm gầm rú thật ra cũng đủ điên cuồng. Nhưng mà tư thản xâm lại cũng không có liều lính đơn độc sông lên. Đem thân thể của hắn phô bày bên dưới làn mưa tên nỏ khủng bố trí tử của thư chi luyện lực khí nỗ. Trung quy cũng là thân thể huyết nhục của con người, không thể siêu thoát khỏi bình chứng của sinh tử được. Cho dù tu vi lực lượng có cường thỉnh đến mức nào cũng có thời điểm bị giết chết. Diệt luôn lý sự cũng không ngoại lệ Không phải là muốn giết chết ta hay sao Phó Thư Bảo cười nói Tư Thản Sâm Ngươi chẳng qua cũng chỉ là một tên gia hỏa nhát gan mà thôi Điểm ấy trong lòng chúng ta cũng đều hiểu cả mà Ở Tư Thản Sâm Bảo Biểu hiện nhát gan của Tư Thản Sâm chính là chuyện tình khiến hắn mãi vẫn luôn xấu hổ Tại thời điểm này không ngờ tại trước mặt diệt luôn lý sự lại bị phó thư bảo nói ra như vậy. Khiến cho trên mặt của tư thản xâm nhất thời có màu sắc giống như là gan heo vậy. Chẳng qua. Cái loại tính cách nhát gan này chính là đã xâm nhập vào trong xương cốt của hắn rồi. Chọc giận một hai lần đi chăng nữa. Cũng không thể nào dù hắn mắc mưu được. Nơi này trong lúc nhất thời liền trở nên rằng co như vậy Phó thư bảo luyện lực khí của ngươi đến tột cùng là cái gì vậy Trong bầu không khí trầm mặt khiến người khác áp lực Thanh âm của diệt luôn lý sự đột nhiên truyền qua khoảng cách cực xa Vô cùng rõ ràng vang lên bên tai mọi người Phó thư bảo cười nói Vì cái gì ta phải nói cho ngươi biết Ton lại Loại luyện lực khí kia ta vẫn còn lưu lại một ít Có cơ hội Ta liền cho ngươi hưởng thụ thử một chút Hừ Ngươi cho rằng chút đồ chơi đó của ngươi có thể hù dọa được ta hay sao Tay của diệt luôn lý sự khẽ nhẹ nhàng phất một cái Một thanh trường đao toàn thân trắng oanh ngọc đã xuất hiện trong tay hắn Quang hoa nhàn nhạt từ trên thân đao nhẹ nhàng tản mát ra. Giống như là ánh trăng. Thế nhưng lại sáng bóng hơn cả ánh trăng nữa. Vì thế cho nên nó nhìn qua có vẻ cực kỳ bắt mắt. Từ khoảng cách rất xa bên dưới cũng đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Giống như là ở trên bầu trời tối đen. Có một khỏa sao cực sáng trói lóa trên bầu trời vậy. Cha xe làm ẩm đi. 09 12 2013, 21, 0, Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz chương 461 sa mạ huyết chiến hay. Sưu tầm bởi phước không ngơ ma ác lướt Việt Nam Trong lòng phó thư bảo đột nhiên run dậy một trận. Một cố cảm giác bất an nhất thời dân trào lên trong lòng. Đó chính là luyện lực khí cường đại đến từ thời đại khởi nguyên của diệt luôn lý sự, luyện hỏa cuồng thần đao. Thời điểm tại Thánh Lan Thành, hắn đã từng chứng kiến qua uy lực của thanh đao này có năng lực công kích viễn trình rất xa. Một thanh đao như vậy thuần túy là do năng lượng lực lượng ngưng luyện mà thành. Lúc ấy thậm chí ngay cả hắn liên thủ cùng với tiểu thanh cũng đều bị thương. Nếu như ngươi thích sử dụng những thủ đoạn đê tiện để mà thu hoạch thắng lợi, như vậy ngày hôm nay, ta sẽ khiến cho ngươi tận mắt nhìn thấy. Thuộc hạ của ngươi, nữ nhân của ngươi ngã xuống dưới liệt hỏa cuồng thần đao của ta, diệt luôn lý sự đột nhiên bước lên một bước. Hai tay giơ lên cầm thanh đao chém thẳng xuống. Trong nháy mắt kia, một đảo đa quang lóa mắt hoàng thiên xuất hiện. Đa quang dài đến cả rằm bề rộng mấy chục thước đột nhiên chạm thẳng xuống. Khiến cho tâm linh người ta rung động không thôi. Mau tránh ra. Không được ngạnh kháng. Phó thư bảo hét lớn. Hắn tính hết thầy mọi thứ. Lại tính sót một chuyện trong tay diệt luôn lý sự còn có một thanh liệt hỏa cuồng thần đao. Loại vũ khí luyện lực khí viễn trình trung cực này. May mắn là đội ngũ bình thường được huấn luyện vô cùng tốt. Ngay trước khi quang đao còn chưa có bổ tới. Các chiến sĩ hồ Tộc Chiến sĩ độc lang tục cùng với các chiến sĩ của quân đoàn ngũ Nguyệt Hoa liền đã phán đoán ra phương hướng chém xuống của quang đao. Nhanh chóng tàn hết ra. Âm âm âm. Một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa không ngừng vang vọng bên trong mảnh sa mạc rộng rãi. Cát bụi bay lên mồ trời. Thế nhưng mà cũng không phải là loại đám mây nấm hình tròn khổng lồ do luyện lực khí đạn đạo sản sinh ra lúc trước. Mà là rất nhanh lan rộng ra bốn phía xung quanh. Phản phất như là có một con ngư quái khổng lồ đang bơi nhanh dưới mặt cát trên lưng mang theo đám cát vô cùng nặng nề. Các chiến sĩ vừa mới tản ra đảo quang đao kia liền gào thép chém thẳng xuống trên mặt đất. Bên trên mặt cát rõ ràng để lại một đảo vết chém vô cùng bắt mắt. Nhất đao phá thiên địa. Thanh âm bảo giống lại một lần nữa truyền đến. Tiếng gầm của diệt luôn lý sự giống như là xuyên thấu tất cả. Mang đến cho người ta một loại cảm giác nặng nề giống như thực chất vậy. Một mảnh quang hoa trói mắt đột nhiên từ bên trong thân thể của diệt luôn lý sự bão phát ra, sáng lóa trói mắt. Bên trong bầu trời đêm, toàn thân hắn cầm thanh cử đao đứng đó. Giống hệt như là một vị chiến thần đến từ thiên không. Vô cùng vô địch Một đao như vậy, đích xác có khí thế cùng với uy lực phách khai thiên địa. Rầm! Bên trong thân thể của Phó Thư Bảo đột nhiên phóng thích ra một đám hỏa diễm cùng với quang trạch sáng bóng như băng tuyết. Những cái năng lượng thuần túi này lại trong khoảng thời gian cực ngắn đã hình thành nên một cái phân thân lực lượng cùng với hắn giống nhau như đúc. Phân thân lực lượng một khi được ngưng luyện ra, lập tức áp suốt lại thành một đoàn. Hướng về phía một đao khủng bố kia phóng thẳng tới. Huyến hồ phân thân, xuất chiến. 100 trăm huyến hồ phân thân đột nhiên xuất hiện xung quanh thân thể của hồ Nguyệt Thiền. Cũng không chút tạm dừng. liền lao lên. Theo sau phân thân lực lượng của phó thư bảo hướng về phía quang đao mà lao tới. Đại địa chi thuẫn thủ hộ. Tiểu thanh cũng làm ra động tác. Trong thanh âm gào thét chấn động, một đảo lực lượng hộ cháo vô hình khổng lồ đột nhiên hoành ngang trước trần danh của bọn họ. Cách này đã là ba tầng thủ hộ. Nếu như ngay cả như vậy cũng không thể ngăn cản nổi. Như vậy không cần diệt luôn lý sự tiếp tục đồng thủ nữa. Mọi người cũng tự mình đập đầu xuống cát tự sát hết đi. Khóe miệng phó thư bảo lói lên một tia cười khổ. Tất cả hy vọng cũng đều treo lên trên đầu trái tim cảm bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống. Vỡ vụn dập nát. Âm âm âm. Thanh âm nổ mạnh rung động thiên địa lại một lần nữa chuyển vang ra. động tính như vậy. Hoàn toàn không hề thua kém gì thanh âm nổ mạnh của luyện lực khí đàn đảo lúc trước. Ngoài mười vạn rằm cũng đều có thể nghe thấy Bên trong thanh âm nổ mạnh khổng lồ này Ánh lửa cùng với tầng tầng khí lãng nóng rực không ngừng khuyết tán ra bốn phương tám hướng xung quanh Phân thân lực lượng của phó thư bảo quả thật Cũng không thể hoàn toàn ngăn cản lại một đa hủy thiên diệt địa này của diệt luôn lý sự Đảo đảo quang khủng bố kia cũng chỉ bị ngăn cản lại một nửa uy lực mà thôi. Còn lại một nửa vẫn như cũ hướng về phía mặt đất mà chém xuống. Thời điểm này, huyến hồ phân thân của Hồ Nguyệt Thiền đã phát huy tác dụng. Từng cách lại từng cách phân thân giống như là thiêu thân lao vào ngọn lửa không ngừng hướng về phía đa quang mà đập thẳng vào. Sau khi hết thảy, lại có thêm một phần ba uy lực của đao quang bị tiêu hao mất. Cuối cùng còn lại một đoạn đao quang nhỏ bổ thẳng lên trên đại địa chi thuấn của tiểu thanh. Quang thuấn bị phá nát, còn đao quang cũng biến mất không còn nữa. Trình hợp thực lực của ba người mới có thể miễn cưỡng phá giải được một đao của diệt luôn lý sự. Thực như như vậy cũng không đơn giản là khủng bố bình thường. Quả thật là có được thực lực để mà càn dỡ. Nhưng mà các ngươi hãy tiếp nhận thêm một đao cuối cùng của ta đi. Hủy Diệt chi nhận. Thân thể của Diệt luôn lý sự đột nhiên giống như một con vụ, không ngừng xoay tròn. Quang hoa bên trên thân thể của hắn càng ngày càng mãnh liệt. Phạm vi cũng càng ngày càng lớn. Chỉ trong giây lát. Bên trong thiên không đắt không nhìn thấy thân ảnh của hắn nữa. Còn lại cũng chỉ là một luồng lúc xoáy khổng lồ do ánh sáng hình thành mà thôi. Đột nhiên luồng lúc xoáy ánh sáng khổng lồ ấy chợt lấy tốc độ như mưa lũ đổ ẩm xuống. Ngay sau đó. Một đảo đao quang sáng lóa khiến người khác không thể nào mở mắt ra được chợt hoàng thiên xuất thí. Dết chóc mà đến. Hủy diệt chi nhận một đao này đủ để hủy diệt hết thầy mọi thứ. Thời điểm phó thư bảo muốn trình hợp lực lượng của mấy người tiểu thanh. Hồ Nguyệt thiền thậm chí là cả độc mơ nhi để mà đối kháng với một đao khủng bố này. Chợt một thanh âm mở ảnh tử hư không cực xa mạnh mẽ truyền đến. Diệt luôn lý sự, dừng lại đi. Chẳng lẽ ngươi muốn tất cả mọi người đến di vong chi khư hoài nghi tính công bằng công chính của chúng ta hay sao? Đây là thanh âm của một nữ nhân. Theo đặc tính thanh âm này mà xếp, thì chủ nhân của thanh âm này độ tuổi cũng không phải rất lớn. Thậm chí khiến cho người ta có cảm giác như là một nữ nhân vừa mới trưởng thành vậy Có chút ngọt ngào Có chút sốc nổi Nhưng mà Cùng với một đảo thanh âm mở ảng kia vang lên Một đảo hát quang đột nhiên ngang trời cắt tới Chắn ngang lộ tuyến công kích của đảo quang đao Âm âm âm Thanh âm nổ mạnh kịch liệt vang lên Nháy mắt liền chấm dứt Một đao cuối cùng quy lực cực mạnh của diệt luôn lý sự hủy diệt chi nhận thế nhưng cứ như vậy đơn giản bị đánh cho tan giá Cũng không có một tia năng lượng lực lượng dư thừa nào có thể xuyên qua được tấm chắn Tập kích xuống đám người bên dưới Thời điểm khi hết thảy mọi thứ trở nên yên lặng lại Đám người phó thư bảo mới phát hiện ra. Thứ vừa mới chán lại hủy diệt chi nhận kia chính là một cái tấm chắn bề ngoài nhìn qua tựa hồ không đáng giá hai xu. Nhưng mà, nhìn kỹ có thể thấy được nó cũng không phải là một tấm chắn bình thường. Thậm chí cũng không phải là một tấm chắn luyện lực khí thô chế đơn giản bình thường nào cả. Mà là một tấm chắn luyện lực khí cổ xưa đến mức không thể dùng ngôn ngữ mà hình dung được. Có sự bảo hộ của nó liền giống như là có 10 vạn cử sơn đang che chở trước mặt mình vậy. Bất luận địch nhân có thiên quân vạn mã đi chăng nữa cũng vẫn như cũ không thể vượt qua. Cha xe làm ẩm đi. 0405-2014-2049 Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 462 khởi nguyên Chi Thụ 1. Gần như chỉ mới nhìn thấy một cái tấm chắn như vậy. Trong lòng phó thư bảo nhất thời đại động. Đã đoán được thân phận của người đến. Thanh âm của nữ nhân lại có thực lực dụng thần khó lường như thế. Luyện lực khí đến từ thời đại khởi nguyên chẳng lẽ chính là người đứng đầu trong tứ đại lý sự của hội sở luyện lực sĩ đế quốc, Mạc Lan Lý Sự đã đến. Một đảo thân ảnh lam nhạt đột nhiên xuất hiện bên trong tứ không. Sự xuất hiện của nàng phảng phất nhưng là trực tiếp xé mở thiên mạc tư vô. Từ trên địa phương hư vô mờ mịt mà bước ra, xuất hiện trước mắt mọi người. Ráng người nóng bỏng. Một chút cũng không hề thua kém hồ nguyệt thiền Khuôn mặt xinh đẹp tú mỹ Một chút cũng không hề thua kém chi ni nhã cùng với độc mơ nhi Nhìn qua Nàng tựa hồ như là tồn tại chỉnh hợp hết thầy sự tốt đẹp nhất của nữ nhân trên thế gian Là một nữ nhân hoàn mỹ không thể nào tìm ra chút tì vết nào vậy Phó thư bảo đoán một chút cũng không có sai. Người mới tới. Chính là người có thực lực lợi hại nhất trong tứ đại lý sự của hội sở luyện lực sĩ đế quốc. Mặt lan lý sự. Cánh tay trắng muốt như ngó sen nhẹ nhàng phất ra. Tấm chắn luyện lực khí kia liền tự động bay ngược trở về trong tay của nàng. Cảm giác nặng nề như nối nhất thời tiêu thất. Bên trên đầu vai của mặt lan lý sử dắt một thanh trường kiếm. Cũng không có trang sức bảo thạch lóng lánh. Cũng không có những phụ tùng xa xỉ như là dây kim tuyến này nọ. Gần như chỉ có một tấm vải màu lam bình thường quấn lấy chuôi kiếm mà thôi. Nhìn qua bình đảm nhẹ nhàng như vậy. Nhưng mà chỉ một thanh trường kiếm nhìn qua nhẹ nhàng bình đảm như thế này. Hắn lại khiến cho người ta có một loại cảm giác túc sát trang nghiêm vô cùng. Một loại khí chất như vậy chính là khí chất của vương giả. Sự tồn tại của nó chính là sự tồn tại vương giả trong các loài kiếm. Không hề nghi ngờ. Một thanh trường kiếm nhìn bề ngoài bình đảm nhẹ nhàng như vậy. Cũng là một thanh vũ khí luyện lực khí đến từ thời đại khởi nguyên. Phẩm chất của nó cùng với cái tấm chắn luyện lực khí vừa rồi hẳn là cũng giống nhau. Mặt lan lý sự, chẳng lẽ ngươi muốn ngăn cản ta giết chết tên tiểu tử này hay sao? Diệt luôn lý sự cũng không có tiếp tục công kích. Mà chỉ là lạnh lùng nhìn về phía mặt lan lý sự vừa mới chặn lại một kích của mình kia. Mặt lan lý sự thản nhiên cười nói. Giữa các ngươi có ăn oán gì Ta cũng mặc kệ Nhưng mà tiểu tử này chính là đại biểu cho vương thất thánh lan quốc Đến tham gia đại hội luyện lực sĩ thế giới Ta cũng nhận được thư thỉnh cầu của tha na sâm tiền bối Hắn nhờ ta tạm thời bảo hộ sự an toàn của tiểu tử này Cấp cho hắn một cơ hội công bằng tham gia đại hội luyện lực sĩ thế giới Hiện tại tuy rằng Tha Na Sâm cũng không còn là thành viên của chúng ta nữa Nhưng mà thân là tiền bối Lời thỉnh cầu như vậy thật không chút quá phận Cho nên trong lúc đại hội luyện lực sĩ thế giới diễn ra Diệt luôn lý sự Ngươi không được phép giết tên tiểu tử này Mở miệng tiểu tử này ngậm miệng tiểu tử này Ánh mắt Phó Thư Bảo nhìn lên mặt Lan Lý sự đang phiêu phù trên thiên không kia. Trong lòng tràn ngập sự bất mãn. Hắn nghĩ muốn từ dưới nhìn lên thấy được màu sắc quần lót của mặt Lan Lý sự Nhưng mà cái ý tưởng đi tiện này quả thật không thể thực hiện được. Bên trên thiên không tuy rằng gió thổi cường hãn. Nhưng mà bộ váy màu lam của mặt lan lý sự lại vô cùng ổn định. Bất luận gió thổi như thế nào đi chăng nữa. Thậm chí một tia khe hở cũng không chút lộ ra. Chẳng qua tình huống trước mắt, sự an toàn là khẳng định rồi. Bao gồm cả phó thư bảo trong đó. Tất cả những người đã bị sự công kích của diệt luôn lý sự bên dưới. Ai nấy cũng đều âm thầm thở ra một hơi. Trong lòng phó thư bảo thầm nhủ may mắn, nói. May mắn cái gã vân là lý sự. Trước giờ vẫn nghe đồn luôn cùng một chỗ với diệt luôn lý sự. Lần này cũng không có đến đây tham gia tập kích. Nếu như có thêm hắn tham gia tập kích mà nói như vậy kết quả thật sự đúng là không dám tưởng tượng A, Hiệu quả của vận khí lại một lần nữa được thể hiện ra. Kết quả đó chính là vân la lý sự khinh thường không tham gia phục kích khiến cho phó thư bảo có thể kiếm về cách mạng nhỏ của mình. Hừ, tư thản xâm chúng ta đi. Mang theo oán khí cực lớn, diệt luôn lý sự trong nháy mắt liền biến mất trong bầu trời đêm. Tư thản xâm tuy rằng cực kỳ muốn nuốt sống phó thư bảo tại chỗ. Nhưng mà chuyện tình ngay cả diệt luôn lý sự cũng không thể làm. Hắn càng không thể nào làm được. Chính là thời điểm trước khi rời đi. Hắn mang theo ý tứ hàm xúc sâu xa liếc mắt nhìn mặt lan lý sự. Không biết trong lòng suy nghĩ cái gì. Ha <cười> ha! Mặt lan tỉ tỉ thật là lợi hại A Hoàn nghịnh Hoàn nghịnh Chúng ta cùng vỗ tay chúc mừng một trần à Nguy hiểm tử vong đã tiêu trừ đi Phó thư bảo lại biến thành phó thư bảo Độc mơ nhi cùng với hồ nguyệt thiện ở hai góc độ hoàn toàn khác nhau Dùng ánh mắt xếp người nhìn về phía gã nam nhân đang cười khá hả đằng kia Hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Cắt vàng sa mạc ở dưới chân kéo dài vô chừng vô mực cũng không hề có chút biến hóa nào cả. Nhưng mà đến lúc này tâm tình cũng đã xảy ra những biến hóa cực lớn. Thời điểm lúc tới thì lo lắng sự mai phục của tư thản xâm cùng với diệt luôn lý sự. Lo lắng trước sau... Hiện tại mối nguy cơ này cuối cùng cũng tạm thời xem như đã qua. Tâm tình cũng liền trở nên tốt hơn nhiều. Hơn nữa. Hết thảy những sự thay đổi này không ngờ cũng đều là nhờ vào mặt lan lý sự. Kẻ đứng hàng đầu trong tứ đại lý sự của Đại hội luyện lực sĩ đế quốc. Mặt lan lý sự. Vì cái gì ngươi lại giúp ta vậy? Tiến lên phía trước. Phó Thư Bảo cất tiếng hỏi. Trung Quy cũng là do kiên kỷ thân phận cùng với thực lực của Mạc Lan Lý Sự. Tật xấu miệng lưới ba hoa chích tròe của hắn vẫn là rằn xuống một chút. Nếu như ta nói. Đây là vì giữ gìn nguyên tắc công bằng công chính của Đại hội Luyện Lực sĩ Đế Quốc. Ngươi có tin hay không? Mạc Lan Lý Sự nói. Phó Thư Bảo cười nói. Ta chỉ tin một nửa mà thôi. Mặt lan lý sự liếc mắt nhìn Phó Thư Bảo đột nhiên nghe răng cười. Tiểu tử ngươi quả thật cùng với người khác bất đồng. Được rồi. Ta cũng không nói những lời đường hoàng chính trực nữa. Lời thỉnh cầu của Tha Na Sâm cũng không đủ để đả động ta, để ta ra tay. Trên thực tế... Ngay khi ngươi tiến vào sa mạc di thất, ta đã liền chú ý đến ngươi rồi. Sách lược của ngươi rất không sai, chẳng qua chân chính để ta quyết định ra tay cứu ngươi chính là do luyện lực khí của ngươi. Ui lực khủng bố như vậy, vừa xuất ra liền tiêu diệt sạch sẽ thiên không kỷ sĩ đoàn của tư thản sâm. Một thứ luyện lực khí như vậy, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Mặt lan lý sự quá khen Phó thư bảo khách sáo nói một câu Nhưng trong lòng cũng không có chút vui vẻ nào Bởi vì hắn biết rõ ràng Luyện lực khí đạn đảo kia hắn có thể luyện chế ra một quả khác Nhưng mà cũng sẽ không có cái vô giải chi độc trích ra từ áp độc chi hoa kia thêm vào được Nhiều nhất cũng chỉ có thể tiêu diệt được mấy ngàn người mà thôi Căn bản không có được uy lực khủng bố như khỏa vừa rồi được. Như vậy, ngươi có nguyện ý nói cho ta biết cách luyện lực khí kia của ngươi là luyện chế như thế nào hay không? Ánh mắt mặt lan lý sự nhìn chằm chằm phó thư bảo bên trong ánh mắt tràn ngập vẻ chờ mong. Đây căn bản là một gã thiếu niên mà nàng nhìn không thấu được. Cái này có gì đâu. Ta có bản vẽ luyện chế, đưa cho mặt lan lý sự xem là được. Căn bản không thể giải thích cho mặt lan lý sự nghe những lý niệm tiên tiến của cái thế giới kia được. Phó thư bảo lựa chọn phương thức đưa bản vẽ cho nàng xem. Dù sao cho dù mặt lan lý sự có cầm lấy bản vẽ đi chăng nữa cũng không thể nào luyện chế ra được. Bởi vì mặt lan lý sự cũng không có được phân thân lực lượng như hắn, mà không có phân thân lực lượng mà nói. Luyện lực khí đạn đảo căn bản không có kẻ dẫn đường. Cho dù mặt lan lý sự có thể tìm được loại năng lượng nổ mạnh để thay thế, cũng không có cách nào làm ra được trình độ nổ mạnh như khóa đạn đảo của hắn. Một chồng bản vẽ thật dày lấy ra từ trong giới chỉ luyện lực khí, lại chuyển sang trong tay của mặt lan lý sự. Mặt lan lý sự tùy tiện lật xem một chút, cặp mày thanh tú của nàng cũng càng ngày càng nhăn tít lại. Thân là kẻ đứng đầu trong tứ đại lý sự của hội sở luyện lực sĩ đế quốc. Có loại sơ đồ phác thảo luyện trí nào mà nàng chưa từng nhìn qua. Vừa liếc qua mấy cái, nàng liền có thể nhìn qua được bí quyết bên trong đó. Nhưng mà, cái bản vẽ phó thư bảo cấp cho nàng kia, nàng nhìn thế nào cũng không hiểu nổi. Có thể khẳng định chính là, cái bản vẽ này cũng không phải là tùy tiện lấy ra mà đối phó với ta. Ta cũng có thể nhìn ra được, đây quả thật chính là sơ đồ phác thảo của kiện luyện lực khí kia. Nhưng mà, những cái ký hiệu công thức này nọ trong này, ta như thế nào nhìn mãi cũng không hiểu nổi được. Khó trách hắn có thể sảng khoái như vậy sao cho ta? Hóa ra chính là đã dùng các loại ký hiệu thay thế mà chỉ có mỗi mình hắn hiểu được ghi trong này. Cái loại ký xảo này, ở thời đại khởi nguyên quả thật cũng rất thường dùng. Không nghĩ tới cái tên tiểu tử này chỉ mới hơn mười mấy tuổi. Cũng biết dùng phương pháp ký hiểu thay thế này. Trong lòng thoáng suy đoán một chút, Mạc Lan lý sự hiển nhiên hiểu ra được một chút bí ẩn nào đó. Nhưng mà nàng bất luận như thế nào cũng đoán không ra được. Những cái ký hiểu thay thế ở trong mắt của nàng này. Cũng không phải là do Phó Thư Bảo tự mình bị đặt ra Mà là những công thức tính toán chân chính Những cái ký hiệu cùng với chữ cái này Ở trong cái thế giới nguyên bản kia của hắn Mỗi một người nào đó cũng đều có thể nhận ra được Nếu nói như vậy Mặt lan lý sự chính là bởi vì cái luyện lực khí của ta mới quyết định ra tay can thiệp vào chuyện tình này sao? Phó thư bảo cắt ngang sự trầm mặt ngấm nghĩ của mặt lan lý sự. Trong suy nghĩ của hắn, cho dù là mặt lan lý sự không có ra tay, diệt luôn lý sự cũng không nhất định có thể giết chết được hắn. Nhưng mà bên ta khẳng định cũng khó tránh khỏi thương vong thảm trọng. Cho nên, hắn cũng chấp nhận thiếu mặt lan lý sự này một nhân tình thật lớn. Chẳng qua cái động cơ mặt lan lý sự ra tay can thiệp, hắn cũng cần phải biết rõ ràng mới được. Sự phức tạp trong hội sở luyện lực sĩ đế quốc quả thật vượt qua sự tưởng tượng của Phó Thư Bảo. Mặt lan lý sự chính là người đứng đầu tứ đại lý sự. Nàng ra tay can thiệp chuyện tình của diệt luôn lý sự cùng với vân la lý sự. Đầu tiên chính là một chút sinh tính lợi ích. Suy tính về mặt lập trường. Những lời dám thối cái gì mà giữ gìn sự công bằng cùng với chính nghĩa này nọ. Hắn một chút cũng không tin được. Như vậy. Vì cách gì mà nàng phải làm như vậy nguồn chuyện t a o -n a n huyện cơ mơm.